hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 494, đại thần thông. Ngo nhỏ dư, còn dám càn rỡ. Thật sự là không biết chữ viết như thế nào. Nếu như ngươi vẫn trốn ở thần Tôn Sơn, bản tọa còn không làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi liền cùng mảnh này mồ đồng thời mai táng đi. Một người mở miệng nói, trên người khí tức lăn mà ra. Đệ phiến thiên địa đều là bắt đầu bắt đầu run rẩy. Tư không bắt đầu đổ nát. Âm tộc sáu vị thiên chủ nhìn tuyệt mỹ nữ tử cười càn không ngớt. Thân hình loáng một cái. Bọn họ đem tuyệt mỹ nữ tử cho vây quanh ở bên trong. Khí tức tụ hợp. Liền tư không đều phong tỏa. Hiện ra ngươi bản thể Cũng làm cho bản tỏ nhìn ngươi vị này lục tộc công chúa diện mạo thật sự làm sao Ngày xưa lục tục đề nhất tuyệt thế mỹ nữ lại là làm sao kinh Diễm hốn đổn Có vị thiên chủ cười lạnh nói Tuyệt mỹ nữ tử án mắt hiện ra ánh sáng lạnh Nói rằng Đã như vậy Vậy các ngươi cũng đừng đi rồi Lưu lại cho bổn cô nương tộc nhân chôn cùng đi Mạnh miệng liền thiên thực sự là không biết tự lượng sức mình Thiên âm thiên chủ cười gần Làm bắt đầu chức ra tay Pháp lực dâng trào Thần thông ầm ầm hướng về tuyệt mỹ nữ tử rơi xuống Đồng thời bọn họ sáu người ý chí chi lực liên kết Mạnh mẽ ếp tới muốn cầm cố đối phương 6 vị tạo hóa đỉnh cao cường giả liên thủ Có thể là phi cường khủng bố Cho dù cô gái kia cũng là cùng một cảnh giới Nhưng khí thế trên cũng là yếu đi không chỉ một mật Nhìn qua nguy hiểm vạn phần Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt không có thay đổi Nàng tay ngọc nhẹ dương trong miệng phun ra hai chữ Đêm đen, bá Trong nháy mắt Tiểu thế giới này đều là biến hắc án cực kỳ liền xa xa tạo hóa các ánh sáng đều cho che lại Âm tục thiên chủ càng là trong lòng run lên Bọn họ phát sinh thần thông cái gì toàn bộ mất đi hiệu lực trừ khử ở mảnh này trong đêm tối Phá tan Thiên âm thiên chủ hét lớn Sáu người ra tay Hào quang ấm ánh phóng lên trời Nhưng để sáu người không nghĩ tới chính là Bọn họ phát sinh thần thông toàn bộ thổi phù một tiếng Đều tiêu tan căn bản không phát ra được đi Hơn nữa ở cảm nhận của bọn họ bên trong Bốn phía tính mịch một mảnh Cũng không cảm giác được đồng bản khí tức Đây là thần thông gì Thiên âm thiên chủ hoảng sợ Tạo hóa cảnh có như vậy cường thần thông sao Muốn rút lui Cũng không biết hướng về nơi nào lùi Hắn đã mất đi phương hướng cảm Xì xì Trong đêm tối vang lên một tiếng vang nhỏ Tùy theo Một tiếng gào lên đau đớn xuất hiện. Thiên âm thiên chủ trong lòng căng thẳng. Trong tay một phen. Xuất hiện một cách mâm tròn trí bảo To bằng bàn tay. Hoa văn rực rỡ. Khí tức cường đại. Oanh. Mâm tròn trí bảo bay lên. Khí tức cường đại đến cực điểm. Từng đảo. Từng đảo quang mang như rồng giống như vọt lên. Mang theo không gì sánh được khí thế muốn xé sách đêm đen. Ồ. Dĩ nhiên đem các ngươi âm tột bảo bối này cho mang đến Vật này bổn cô nương nhận lấy rồi Trong bóng tối Tuyệt mỹ nữ tử âm thanh truyền đến Nhưng tuy rằng mắt thấy nàng thần thông cũng bị phá Nhưng nàng còn giống như là không thế nào căng thẳng Âm âm âm Thiên âm thiên chủ gia tăng thôi thúc chí bảo Mâm tròn trí bảo rung động Phát sinh ánh sáng càng thêm ấm ánh sẽ tan một tiếng Mảnh này đêm đen chính là xuất hiện một vết nứt Trong bóng tối mấy vị âm tộc thiên chủ không khỏi vui vẻ Trong tay đều có chí bảo đánh ra Muốn thêm một cái khí lực Âm âm âm vang lớn Bất quá trong nháy mắt Nữ tử thần thông chính là bị phá gần đủ rồi Nhưng vào lúc này cô gái kia xuất hiện Khói miệng mang theo cười gặng, mở miệng lần nữa, đêm đen tảng sáng Trong nháy mắt, trong đêm tối sinh ra một ánh hào quang Dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng lên trời Mà mấy vị âm tục thiên chủ công kích còn giống như cổ vũ đảo hào quang này Trong khoảnh khắc, quang mang phá tan đêm đen Quét ngang mà ra, khí thế không gì sánh kịp Để thiên âm thiên chủ đều là sắc mặt đại biến Âm âm ẩm Quang mang tàn đi Sáu vị thiên chủ đều là từng cách từng cách bị quăng bay ra ngoài Thân thể trở nên tàn tạ Huyết tung trời cao Mỗi một người đều là ánh mắt mang theo kinh hãi không thể tin được Giết Thiên âm thiên chủ cầm lên Bàn tay lớn ít khi Cách này mâm tròn trí bảo chính là bay lên Từng mảng từng mảng quang mang phun trào Nổ vang vang lớn một mảnh Bàng bạc khí tức để phiến thiên địa đều là bắt đầu đổ nát Đây là âm tục rất nổi tiếng một cách chí bảo Có người nói đã từng là bọn họ lão tổ tôn vị kia đảo tôn chưa chứng đảo trước thành xanh trí bào Ui năng không thể phỏng đoán Oanh Mân tròn lan ra một vòng ánh sáng quang mang ló lên Chính là rơi vào cái kia trên người cô gái Muốn cầm cố nàng Giết Còn lại 5 vị thiên chủ thấy này Lập tức tiến lên Chí bảo nổ ra Thần thông phiên thiên Trực tiếp xé sách thiên địa Muốn tiêu diệt nữ tử Quả nhiên không sai Nhưng còn không được Nữ tử sắc mặt ung dung Mở miệng lần nữa Nhất thời Trên người cô gái vòng sáng biến có chút tư huyến Nhẹ nhàng Úi năng tan hết Thật giống lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi Đây là thần thông gì Mấy vị thiên chủ không thể tin được Ánh mắt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười Đi ra vòng sáng Đón lấy Nàng ánh mắt đảo hoa Trong mắt có quang mang lói lên Nhất thời Nam vị thiên chủ thân thể bắt đầu bốc lên từng luồng từng luồng tử khí Sinh cơ trong nháy mắt tiêu tan gần nửa Giết Thiên âm thiên chủ có chút không dám tin tưởng mâm tròn trí bảo dĩ nhiên không có đưa đến tác dụng Hắn lần thứ hai thôi thúc Pháp lực vô cùng vô tận phun trào Rơi xuống tiến vào Ông ông ông Mâm tròn chí bào chấn động, mặt trên hoa văn đều là sáng lên đến, quang mang lói lên, mặt trên xuất hiện một cái tiểu nhân, khuôn mặt lạnh lùng, cả người đều là quang mang, khí thế mang theo áp liệt, oanh, nhất thời. Mâm tròn tỏa ra khí tức tăng gấp bội, từng cây từng cây vòng sáng bay ra, quang mang lói lên, hóa thành thực chất thần quyền Rơi vào trên người cô gái Xem ngươi như thế nào phá ta thần thông Mân tròn chí bảo trên tiểu nhân lạnh giọng nói rằng Hắn là khí linh Tự mình ra tay So với thiên âm thiên chủ sở bày ra uy năng mạnh rất nhiều Không sai ngươi ta muốn định Tuyệt mỹ nữ tử như trước nói rằng Nói nàng dơ tay lên liền muốn triển khai thần thông Nhưng vào lúc này Xa xa Cái kia tạo hóa các suốt cuộc chuyển động Khí linh ông lão xuất hiện cắt trên lầu chót Kêu to một tiếng Công chúa Ta đến chở ngươi Nói Nổ vang một tiếng Tạo hóa các dĩ nhiên vụt lên từ mặt đất Ánh sáng xanh lột ngập trời Quang mang lói lên Xuất hiện ở mân tròn mặt trên Hướng về cái kia mâm tròn chí bảo liền chấn áp xuống Đồng thời Ông lão kia còn quát to một tiếng Tiểu mâm Người đi xuống cho ta đi Ẩm Một tiếng Mâm tròn chí bảo bị đập xuống Trực tiếp xuyên thấu đại điện Tư không đổ nát một mảnh Mặt trên khí linh càng là thân hình chấn động Xuyết chút nữa tiêu tan Tiểu nhân hèn hạ táo hóa các cút ngay cho ta Mâm tròn khí linh gào lớn Vèo một tiếng Mâm tròn trực tiếp xuyên qua hốn loạn hư không từng đảo, từng đảo vòng sáng hình thành Đập về phía táo hóa các Khà khà khà Tiểu mâm đi xuống cho ta đừng tìm tử Mau mau nhận phục Sau đó hai anh em ta đồng thời hốn Tạo hóa các ông lão cười hắc hắc nói Ánh sáng xanh lục phiên thiên trấn ác tư không Nổ vang một tiếng trực tiếp lần thứ hai đen mâm tròn đánh bay ra ngoài Vì ở tân chủ nhân trước mặt chứng đạo chính mình Người lão giả này cũng coi như liều mạng Cái gì Thiên âm thiên chủ thất thanh nói Không thể tin được Làm sao này tạo hóa các còn có khí linh tồn tại Chính là tuyệt mỹ nữ tử kia Giờ khắc này cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc Con mắt chớp chớp Mang theo nghi hoặc Này cùng nàng trước đây quen biết Khí linh có thể không giống nhau a Đây Sơ Cầu các hương để chống đỡ Thanh ngư đi tả canh thứ ba Xin mời các hương để ủng hộ một chút Cầu dưới phiếu đề cử Vé tháng Cảm tả